Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao đâu có ăn. Cái này là tao nấu cho anh Linh đấy. Cái gì? Anh Linh á? Đúng rồi. Có gì mà mày bất ngờ dữ vậy chứ? Người ta bảo con đừng ngắn nhất để chiếm lấy trái tim của người đàn ông. Chính là phải đi qua cái bao tử mà. Đợi tao một chút. Tao đem vào cho anh ấy đây. Nói dứt câu. Tâm đứng dậy rồi bỏ đi ngay. Phụ ngồi nhìn theo cái bóng người của cô bạn rồi lắc đầu ngán ngập. Không còn có quá nhiều thời gian, nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều về bạn của mình nữa, mà quay trở lại với bữa ăn của mình. Đang lọ mọ bày nó ra tấm bạt dưới chân, thì Phụng nghe thấy có tiếng người ngồi bên cạnh của mình vang lên. Con nhà ai? Bao nhiêu tuổi mà đã đi làm rồi đó hả con? Phụng quay sang, nhận ra là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, gương mặt thì đầy những vết rỗ. Cô mỉm cười trả lời một cách nhẹ nhàng. Dạ, con ở xóm dưới ạ. Cũng, cũng 19 tuổi rồi ạ. <cười> 19 hả? Trông còn trẻ quá. Rồi đi làm luôn hay sao? Dạ không ạ. Con làm thời vụ có một tháng rồi ạ. Ừ, còn đi học chứ? Dạ vẫn còn ạ. Đi làm kiếm tiền để phụ giúp việc học đó cô. Người phụ nữ gật đầu. Ừ, giỏi. Con nhỏ mà biết chịu khó như vậy là tốt. À mà này, ở trong này, con gái con đứa đừng có nhận làm cái đêm đấy. Nghe rõ chưa? Ừ. Điều vậy là không tốt đâu." Nghe tới đây, Phụng nhíu mày thắc mắc, bởi nếu làm ca đêm thì tiền thưởng sẽ gấp đôi lên. Cô cũng có đăng ký gần chục buổi rồi. Thế là cô hỏi lại, "Sao lại vậy ạ? Con thấy làm tối thì có nhiều tiền mà." À, thì đúng là có nhiều tiền thật, nhưng mà đất này độc lắm, con gái còn đứa lại nhỏ tuổi như con thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Càng nghe Phụng càng cảm thấy tò mò hơn. Ừ, "Cô ơi, có chuyện gì vậy? Cô kể con nghe đi ạ." Tất nhiên người phụ nữ cũng không hề từ chối rồi, bà ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. "Này, để cô kể cho mà nghe. Lịch sử của vân cao su này nó có từ thời Pháp thuộc lại đấy. Mà thời đấy thì người ta đi làm công nhân cho đồn điền, không có sướng được như mình bây giờ đâu. Chủ yếu là tù nhân và những người bần cùng nghèo khổ." Họ bị bóc lột sức lao động cho đến chết đấy chứ, hà khắc lắm. Khi chết cũng chẳng được yên thân, xác của họ được chôn vùi xuống những cốc cao su, thành ra oán khí cứ thế mà tích tụ qua cả trăm năm trời. Từ ngày ông Dương mở công ty cao su này ra, công nhân đi trực đêm liên tục đụng độ với những vong hồn uất tử từ, từ thời trước. Họ không có thân thể nguyên vẹn, đói khát mà kêu gào van trời. Mọi người cũng làm cái lễ cúng nhưng không có tác dụng nào hết. Thế là phải tập sống chung với những ma quỷ mà thôi. Trời đất, Phụng thốt lên, có thật không hả cố? Ừ, thật chứ sao không. Buổi đêm mà người ta đi làm đó, chủ yếu là đàn ông mà thôi. Người nào người nấy cũng đeo bùa, đeo chằng hạt xin ở chùa. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn có vài vụ ma che mắt, dụ dỗ người ta đi lạc đấy. Khi tìm thấy thì họ đã bị vùi giấu ở trong những bụi rậm miệng thì bị nhét đầy vụn đất, phần trầu, phần bỏ. Đây, tấm gương trước mặt kia kìa. Người phụ nữ chỉ tay về phía chiếc mặt, nơi ấy đang có một cậu thanh niên ngồi ăn cơm. Mọi người đều tìm bóng mát để ngồi cả, Duy chỉ có người này là ngồi giữa trời nắng ăn cơm một cách ngon lành. Thằng đó tên là Nghĩa, nó theo cha mẹ vào trong đây làm được nửa năm rồi đấy. Hơn tháng trước, nó lần đầu làm ca đêm, thì dừng đến sáng ngày hôm sau. Không ai thấy nó quay về cả. Mọi người đành phải chia nhau đi tìm. Cuối cùng thì thấy nó bị giấu tuốt ở trong núi kìa. Miệng thì ngậm luôn một con ếch ương to tướng. Ai, chưa hết nhá. Hai con mắt lúc đó thì nó trắng toát cả ra, không có nhìn thấy chằm đen đâu cả. Giờ thì nó cứ ngơ ngơ như vậy đấy. Có lẽ là do bị mất hồn ở đây. Thôi thôi thôi thôi. Phụng lắc đầu xua tay. Dạ con không nghe nữa đâu. Thôi cô đừng kể nữa, ghê quá đi. <cười> Cô chỉ nhắc cho con cẩn thận mà thôi. Con tin hay không thì tùy con đấy chứ." Nói xong thì người phụ nữ đứng dậy đi làm công việc của mình. Còn Phụng thì tất nhiên là cô tin chứ. Bởi sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê, lại còn là chín trưởng xưa nữa, nên chuyện tâm linh về ma quỷ, Phụng được nghe kể rất nhiều. Tuy từ trước tới giờ cô chưa tận mắt được chứng kiến, nhưng có thể nói, trong tiềm thức của cô luôn tin là có Phật có thần, có thánh và có cả những hồn ma bóng quế. Phụng hít một hơi, cố gắng để lướt qua những chuyện mà mình vừa được nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net